Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1581-1582 dẫn họ tới Vạn Thú Đảo. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chạy tới nửa ngày cuối cùng phải liều mạng cùng đám ngân ngư điểu. Sao? Lâm Hiên không chút cam lòng. Hắn hít vào một hơi tốc độ độn quang lại đề thăng một chút. Bên tay. Chuyện đến tiếng xé gió vụ vụ cực nhanh kinh hồng biến thành một. Quang điểm màu xanh, vài thoáng ngắn ngủi đã biến mất nơi chân trời. Không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiên đương nhiên không muốn cường ngạnh. Cùng đám yêu cầm. Song phương một đuổi một chạy ít nhất đã ngoài trăm. Vạn dặm Trong tay không có hải đồ đông hải, hắn cũng không biết mình. Hiện đang ở nơi nào. Tâm tình đang buồn bực bỗng nhiên thần sắc hắn vừa động đổn quan bắn. Nhanh về một hướng nào đó. Chỉ thoáng sau. Phía trước chuyển đến từng hồi thanh âm bảo liệt. Lâm Hiên nheo mắt lại chỉ thấy cách đó không xa đang không ngừng trước. Động Linh Quang. Ba tu sĩ trúc cơ hai nam một nữ đang tế ra phù chuyện Linh khí đánh tới cực kỳ náo nhiệt. Nữ tử bị hai người vây công. Rõ ràng không địch lại nên chỉ miễn cưỡng chống đỡ. Ánh mắt đảo qua trên mặt nữ tu thì thần sắc Lâm Hiên có chút ngạc. Nhiên. Tay trái thiếu nữ đang cầm viên bảo châu xanh thắm sắc, tay phải hoạt. Bóp hoạt điểm, pháp quyết biến hóa hàng vạn hàng nghìn, môi anh đào hé. Mở niệm ra cổ chú ngữ thần bí. Địch nhân của nàng là hai gã tu sĩ nhân tục. Một người thao túng một phi kiếm lục sắc, thế công muôn hình vạn, trạng. Người còn lại toàn thân đầy tà khí, tế ra một thanh rượu đầu cương xoa. Vô cùng linh động. Cùng cảnh giới mà lấy hai đánh một đương nhiên chiếm thế thượng. Phong, độn quang của Lâm Hiên quá mức kinh người khi ba người phát hiện. Không ổn thì hắn đã hiện ra trước mắt. Ba người quá sợ hãi, không hẹn mà cùng dừng tay lui về phía sau. Linh, khí cũng bay ngược về xoay quanh bay múa trước người. Các ánh mắt đồng thời hướng sang kẻ vừa tới. Mắt thấy Lâm Hiên là nhân tộc tu sĩ, một gã nam tử đại hỷ vội vàng mở miệng tại hạ là lữ hạt ở vạn thú đảo, xin tiền bối ra tay sanh cầm. yêu nữ này bản đảo nhất định sẽ trọng tạ. vạn thú đảo, trong mắt lâm hiên hơi co lại trên mặt lộ vẻ cổ quái. thiếu nữ nghe xong sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng chỉ trước mắt sau, thấy gió dung mạo lâm hiên trên mặt nàng lộ vẻ vừa mừng vừa sợ tiền. bối là người. Đến lượt hai nam tử ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt trở nên khó coi. Tam tộc Đông Hải hiện đang ở thí chân vạc. Không ngờ thanh niên nhân. Tộc này quen biết nữ tử hải tộc, hơn nữa tựa hồ giao tình không nhạt. Hai người không khỏi bất an trong lòng đem thần thức đảo qua trên. Người lâm hiên thì chỉ thấy sâu thắm như biển, căn bản là nhìn không. Ra nông sâu. Chẳng lẽ là ngưng đan hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh lão tổ. Hai người, liếc nhau đều thấy được vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. tiền bối xin đừng tức giận, chúng ta chỉ là vân mệnh chóc nã thiếu. Nữ này, tuyệt không có ý xem người là địch. Nếu hai người đã nhận biết, thì chúng vãn bối sẽ nể mặt người mà để nàng rời đi. Tu sĩ có bộ dáng cao to cùng khuôn mặt xấu xí, một bộ cung kính thăm dò mấy câu. Nể thể diện của ta. Lâm Hiên như nghe chuyện vô cùng tức cười vốn cùng là nhân tộc ta. Có thể tha cho các ngươi một con đường sống. Nhưng ai cho các ngươi đi? Làm thủ hạ của lão vạn thú trời đánh kia. Hôm nay chỉ có thể tự oán Vận khí không tốt, mạng của hai ngươi hãy để lại cho Lâm mộ. Vừa nghe sắc mặt hai người cuồng biến. Không đợi Lâm Hiên nói xong tu. Tiên giả cao to đã dối tay vỗ vào bên hông một tấm phù triện màu. Vàng đất bay vút ra, hắn không chút do dự dán trên lồng ngực. Thổ độn phủ. Tiểu tử ngươi là não đầu thác loạn rồi chăng, nơi đây là. Hải dương bao la. Còn muốn sử dụng thổ mộc hệ pháp. Kiến thức cơ bản. Cũng không rõ mà không ngờ lại có thể trúc cơ thành công. Thanh âm của lâm hiên tràn ngập châm chọc khiến sắc mặt tu tiên giả. Kia càng thêm trắng bệch Phát giác mình vừa phạm một chuyện ngu xuẩn. Nhưng lúc này biến ảnh pháp thuật đã không kịp. Hắn cắn răng vỗ vào tấm. Phù thân ảnh hóa thành một đảo kim hồng nhằm nơi chân trời bay vút mà. Đi. Tu tiên giả còn lại vẻ mặt cũng không sai biệt. Người này tu tập pháp. Thuật ma đảo. Toàn thân được ma khí bọc. Một đầu bay về phương xa. Phản ứng của bọn họ nhanh chóng nhưng đáng tiếc cảnh giới song phương. Trinh lệ quá xa. Chỉ thấy lâm hiên điểm một ngón tay. Linh quang chợt lóe, một đại thủ xuất hiện, không nói hai lời như chiếc quạt đập mũi, hung hăng vỗ. Xuống người hai tiểu tu sĩ, một người trực tiếp nổ tan sắc mà chết, một người khác thì bất tỉnh. Nhân sự, lâm hiên dối tay, vù một tiếng, tu sĩ cao to đã bị hút vào trong bầy, tay, vạn thú đảo, xào huyệt lão quái vật ở gần đây sao? Lâm Hiên lẩm nhầm đồng thời không chút khách khí dùng 5 ngón tay đè. Lên chán hắn thi triển sư hồn thuật. Chỉ vài nhịp sau trên tay Lâm Hiên lói lên hỏa quang đem đối phương. Đốt thành cho bụi. Cả quá trình mau lẻ nhưng hải tộc nữ tử đã chính mắt thấy sắc mặt trở. Nên trắng bịch. Trước kia như trục tu sĩ luôn vây quanh nàng như các ngôi sao quanh. Vâng trăng. Có khi nào gặp qua sự tàn khốc nơi tu tiên giới. Lâm Hiên. Ngoan thủ lạc khiến nàng cảm giác như đang gặp ác mộng. Sinh mệnh yếu ớt lại như thế. Tiền bối. Thấy Lâm Hiên quay đầu thiếu nữ lắp bắp mở miệng. Tuy Lâm Hiên vừa. Xuất thủ diệt sát hai gã cừu địch nhưng lúc này trong lòng nàng đang. Thầm thầm không yên. Lời còn chưa dứt thì đột nhiên có tiếng huyên náo truyền vào tai. Xa xa chân trời một điểm sáng bạc lóe lên. Đáng giận đám ra hỏa âm hồn bất tán Mới chậm một chút mà đã đuổi Tới trên mặt lâm hiên hiện một tia âm lệ nhưng khói miệng lại nhích Nụ cười quỷ dị Ngân ngư điểu Đảo mắt một cái tiên phong của yêu cầm chỉ cách hai người chừng hơn Nhìn trưởng Với nhãn lực trúc cơ kỳ tu sĩ đã có thể rõ bộ dáng giữ tận của chúng Thiếu nữ thất thanh kinh hô một tiếng trên ngọc sung thanh tú không Còn chút huyết sắc Đột nhiên bên hông nàng mơ hồ một cách rồi thân hình nhẹ băng. Sau đó, cảnh vật trước mắt mờ ảo một trận. Tiếp theo nàng đã thấy mình xuất hiện ở xa mấy ngàn trường. Sau đó lại, mờ ảo biến mất. Đây không phải là thuấn di thuật mà còn cao minh hơn nhiều. Thiếu nữ sinh trưởng hoàn cảnh tôn quý, có nhãn lực vượt xa tu sĩ cùng. Cảnh giới, nàng muốn hé đôi môi anh đảo nhưng do tu vị quá thấp trong. Tình cảnh này không thể lên tiếng. Cũng may lâm hiên chỉ thi triển cẩu Thiên vi bộ thoát ra một khoảng xa. Sau đó toàn thân nổi lên thanh. Quang hóa thành độn quang bay vút đi. Bất quá tốc độ vẫn khiến người nghẹn họng chân chối như là thiên. Ngoại lưu tinh trong truyền thuyết. tiền bối người là ly hợp kỳ lão tổ. Thanh âm mềm mại truyền vào. Tay lúc này thiếu nữ hải tộc đã khôi phục vẻ chấn định. Nhà đầu này nhãn quang cũng không tệ lắm. Lâm Hiên cũng có chút ngạc. Nhiên, tiền bối quá khen rồi. Mà, ngân ngư điểu thiên phú đặc biệt chỉ e. Muốn thoát khỏi bọn chúng cũng không dễ thiếu nữ cẩn thận mở miệng. Như có chút nhắc nhở hắn. Không dễ dàng. Ngươi không cần nói trong lòng Lâm mỗ hiểu rõ. Bạch hổ thành trên vạn thú đảo. Diện tích đảo này còn rộng hơn cả Hồng Diệp đảo tiên thành xây dựng lớn nguy nga bất quá số lượng tu sĩ thì ít hơn nhiều. Vạn thú tôn giả tính cách bảo ngược, đương nhiên không nhiều người nguyện tới nơi này làm sinh ý. Bất quá nơi đây tà tu chiếm đa số, không ít tu tiên giả tội ác chồng. Chất tới nơi này tìm kiếm sự che chở, vạn thú tôn giả cũng không cự tuyệt mà thu nạp bọn họ từng bước gây dưỡng thực lực. đương nhiên đám tà tu không thể tại làm ác tại chung quanh vạn thú. Đảo, bọn chúng đương nhiên hiểu đạo lý thỏ không ăn cỏ gần hang. Vạn thú đảo tuy rằng long xà hỗn tạp nhưng vẫn có pháp lệnh. Hơn nữa, càng thêm nghiêm khắc. Một khi làm trái, nhẹ thì hành hung còn nặng thì triều hồn luyện phách. Trong thành có chấp pháp tu sĩ. Cho nên nhìn bề ngoài vạn thú đảo rất trật tự nghiêm minh. Bạch hổ thành tuy không phồn hoa bằng lâm hải thành nhưng số lượng tu... Sĩ cũng lên tới ngàn vạn Bất quá không phải ai cũng tuân thủ pháp tắc tỷ như vạn mạnh hào Dù Sao phụ thân của hắn chính là vạn thú tôn giả Gia hỏa này bản tính tham hoa háo sắc Thích cường cướp mỹ nữ bất kể Là phàm nhân hay là tu tiên giả cũng không quan trọng Cơ thiếp tỷ nữ của hắn chừng trên trăm mà còn chưa thỏa mãn Muốn thu Nạp tất cả tuyệt sắc trên thế gian Do phong lưu thành tính nên lần trước tại hồng diệp đảo, hắn đã ăn đau. Khổ không nhỏ. Khi trở về, hắn đương nhiên tìm phụ thân khóc lóc kể lệ. Thực ra vạn. Thú tôn giả cũng là trên bất chính nên dưới mấy loạn. Lão gia hỏa này. Cũng một bụng tham hoa nhưng thân là đảo chủ. Bên ngoài vẫn bị chúng Bằng cách trách mắng vạn mạnh hào. Đương nhiên trong lòng lão thầm buồn bực không thôi. Có kẻ dám vuốt dâu hùng đem nhi tử của lão ra làm trò cười trên toàn hải vực đương nhiên không thể tha thứ ngầm phái thủ hạ đi điều tra thấy phủ thân không tới hùng diệp đảo đòi công đạo vạn mạnh hào cũng không thể làm gì đành phải ở trong phủ dưỡng thương mấy tuần trăng gần đây cũng là tính tu thân dưỡng tính nhưng có câu là chó thì không chừa được thói quen ăn phân thương thế vừa mới lành thì gia hỏa này lại bắt đầu không an phận Sáng sớm hôm nay phụ thân hắn đã mang theo thủ hạ tâm phúc ly khai vạn. Thú đào. Cụ thể đi làm gì thì không rõ ràng. Hình như có liên quan đến. Hồng Diệp tiên tử. Nghĩ đến Hồng Diệp tiên tử thiên kiều bá mi kia. Trong lòng vạn mạnh. Hào lại ngứa ngáy một trận. Đáng tiếc à đã bị phụ thân nhìn trúng hắn. Tự nhiên không dám làm gì. Phụ thân đi rồi trong thành chỉ còn vài tên đại tướng tâm phúc. Nào, ai dám quản vị thiếu chủ ngang ngược như hắn Vì thế vạn mạnh hào lại kêu người chuẩn bị thú xa Muốn dạo chơi trong Thành thuận tiện nhìn xem có gặp được Mỹ nữ nào hay không Hôm nay sắc trời sáng rõ Bầu trời xanh lam trải dài vô tận như một Khối Mỹ ngọc khổng lồ Có điều vạn mạnh hào không phải ngắm phong cảnh mà là đảo mắt khắp chung quanh tìm kiếm Mỹ nữ đồng lòng người Đột nhiên nhãn tình hắn sáng lên Một nữ tử yêu dị lọt vào tầm mắt Dung mạo chỉ có thể nói là được Nhưng dáng người bốc lửa khiến người Thèm thuộng Hơn nữa ăn vẫn vô cùng hở hang Loại tà nữ này vốn rất dễ thu phục Vạn mạnh hào đại hỉ Lập tức chỉ huy thú xa bay qua Nữ tử kia chỉ là Ngưng đan kỳ mà đây là bạch hổ thành Tuyệt không thể phát sinh sự Tình như lần trước Có điều đột nhiên một đảo kinh hồng lăng lệ ào ào xuất hiện ở phương, xa. Trong giây lát gian đã bay tới đây, tốc độ khiến kẻ khác nghẹn, họng Trong kinh hồng, Lâm Hiên đã thấy rõ kẻ trước mắt. Trên mặt lộ vẻ vui. Mừng quá đối, xem ra lão thiên gia đối đãi hắn thật không tệ. Hiện đám ngân ngư điều đang còn cách một khoảng. Lâm Hiên ngừng đổn. Quang lại. Hả là ngươi. Đáng thương cho vị thiếu chủ sắc tâm bừng bừng đang tính tìm mỹ nữ. Hưởng lạc một phen chợt thấy gầu nhân xuất hiện tại trước mắt thì không khỏi ngẩn người. Lâm Hiên lại nở nụ cười vô cùng sáng lạn với hắn. Đầu chư đã lâu không gặp. Vừa nói hắn vừa khẽ đồng tay phải. Vù một tiếng, một cái bạc tai cách. Không dáng tới, tuy không có pháp lực nhưng ẩm chứa sức mạnh vô cùng lớn. Vạn Mạnh Hào không thể tránh né tức khắc nửa bên mặt sưng vù đỏ. Bầm lên. Ánh mắt Vạn Mạnh Hào trở nên kinh sợ cùng lo lắng. Lần trước tại. Phường Thị Lâm Hải thành hắn đã bị ám ảnh bởi thanh niên này. Biết gió địch không lại. Tay áo công tử họ vạn phất một cái, một cái. Tấm thuẫn bài bay vút ra bảo vệ trước người. Sau đó hắn dương tay. Phát ra truyền âm phù. Trên bầu trời chiếu ra quang hoa màu đỏ hồng trong phạm vi trăm dặm. Có thể thấy được rõ ràng.